Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube Quán Chuyện cùng với Khổng Lâm Mẹ Đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Võ Học Tà Tù Lệ Có Thể Bảo cách của tác giả Tân Phong Và chúng ta đã, đã gần đi đến Những chặng đường cuối cùng của bộ chuyện này rồi Và chỉ còn một 100 chương nữa thôi Là bộ chuyện này sẽ kết thúc à, Mọi người nghe chuyện hay câu chuyện vui Thì cũng đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh đồn hết và comment tương tác uhm, ủng hộ cho Khổng Lâm Mẹ nhé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 Đến tận bây giờ, Lâm Phàm đều không biết đối phương là ai, có nền móng như thế nào. Nhưng điều duy nhất có thể xác định chính là đối phương có vấn đề và luôn nghĩ đến việc đi ra ngoài, chẳng qua là không tìm thấy cơ hội. Hoặc là nói, cơ hội mà hắn ta có thể đi ra ngoài chỉ có ta, bởi vậy mới vẫn luôn ở bên này rụ rỗ ta. Chắc chắn là như vậy, nếu không thì không hợp lý. Kể thần bí nói, tuổi còn trẻ mà đã nghĩ nhiều như vậy, tồn tại rất vất vả. Giữa ta và người không oán không thù Tại sao phải cẩn thận bản tỏa Đúng không Đừng như vậy Ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn Ai biết người sẽ nghĩ như thế nào Ta thề với trời Đừng gây rối. Mọi người đều là nam nhân Đều biết thề là không đáng tin Không có việc gì thì ta đi trước Ta tới tìm người Cũng chỉ là thấy người dụ dỗ ta nên muốn nhìn một chút Xem người muốn làm cái gì Hẳn chính là để xem Không có ý tưởng gì khác Kẻ thần bí phát hiện hắn thật sự đi rồi Lên tiếng giữ lại Đáng tiếc Ngay cả cái giấm đáp lại cũng không có Đáng giận Phát giả âm thành phẫn nộ Kẻ thần bí giận đến nỗi muốn ra ngoài ngay bây giờ Hùng hăng dễ dỗ đối phương một trận Hắn ta không xúc động Mà dần dần ẩn nấp Một ngày nào đó hắn ta sẽ rời khỏi địa phương đáng chết này Đại ca Ta cũng phát hiện tên kia có vấn đề Thời gian người không ở đây Ta nhìn thấy hắn gây sóng gió mấy lần Mang tới phá hoại rất lớn trước thiên kiêu vực Rất nhiều cự thú phản phất như điên cuồng vậy Điên cuồng và chạm tấm bia đá phỏng ấn Thổ linh hồ mách lèo Chính ngươi cẩn thận một chút Lúc ta không có mặt Tốt nhất đừng có tới gần thứ đó Hắn ta không phải thứ tốt đâu Lâm phàm dặn dò Thổ linh hồ gật đầu nói Ta biết Trong khoảng thời gian này Ta đi dạo khắp nơi Phát hiện một ít linh dược Đại ca người muốn hay không ta đều giữ lại cho người có trường sinh không lâm phàm thuận miệng dò hỏi thổi linh hồn ngây người phỏng phất không nghĩ tới đại ca sẽ hỏi loại vấn đề cao cấp như thế rất nghiêm túc lắc lắc đầu không có à ta liền thuận miệng hỏi một chút thôi không có ý gì khác lâm phàm không có một chút thưởng thú nào với linh dực tầm thường hẳn căn bản không cần mấy thứ này Nghĩ đến sư tỷ với thực lực của hắn bây giờ vượt sông đi qua không thành vấn đề, nhưng tốt nhất ít làm loại chuyện như vậy. Với tình huống hiện tại của hắn khẳng định sẽ bị theo dõi, nếu để bọn họ biết chính mình ở phế địa còn có gia đình, tuyệt đối sẽ ra tay. Bây giờ hắn phải đi về củng cố tư vị, tới đạo cảnh, phải lĩnh ngộ quỷ tắc của đại đạo, không ngừng lớn mạnh thực lực bản thân. Dừng chân ở thiên cơ vực không bao lâu, hắn lập tức rời đi trở về thánh địa. Bây giờ yêu tập rất khó theo dõi được hắn, trừ khi có yêu tập ngồi canh ở thiên kiêu vực, nếu không thì không ai có thể tìm được hắn. Thiền Hoàng thánh địa vùng ngoại ô Kẻ mạnh yêu tập đang ngồi canh, chỉ là ngồi canh bây giờ không thể so sánh với khi xưa, thời điểm khi mới bắt đầu có rất nhiều kẻ mạnh, rốt cuộc đều cực kỳ khí thế, muốn chém giết lầm phàm trong thời gian ngắn nhất, cho tất cả yêu tập một cầm đạo. Tiện thể làm người đời hiểu rõ, kết cục khi dám can đảm trêu chọc yêu tập, rốt cuộc thể thảm để cỡ nào. Nhưng thật đáng tiếc, đều đã trôi qua nhiều năm như vậy mà vẫn không ngồi canh được người. tin tức tìm hiểu được chính là Lâm phàm vẫn luôn bế quan tù luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Dần dần, một ít kẻ mạnh yêu tập không muốn ngồi canh ở đây nữa, nghĩ sau này gặp phải ở bên ngoài lại ra tay cũng không muộn. Nhưng cũng có kẻ mạnh yêu tập không muốn bỏ qua như vậy, chịu được cô quạnh. tiếp tục chờ đợi. Mà hắn ta chính là kẻ mạnh yếu tập duy nhất nguyện ý ngồi canh ở đây. Đột nhiên, một hình bóng quen thuộc vạch qua bầu trời, nhanh chóng rơi xuống thánh địa. Hắn ta thấy một màn như vậy, mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sao có thể? Đôi mắt hắn ta chừng lớn phảng phất như há hốc mồm vậy. Rõ ràng vẫn luôn tu luyện trong thánh địa, sao lại tiến vào từ bên ngoài? loại tình huống này làm hắn ta ngậm miệng không trả lời được thậm chí có thể nói là không còn lời gì để nói cũng không biết nên nói cái gì cho phải U tử phòng tiểu lão đầu nhìn lâm phàm nhàn nhã rơi xuống từ trên không trung ánh mắt vô cùng kinh hãi nếu đoạn thời gian trước lâm phàm mang cho lão cảm giác sâu không lương được vậy bây giờ chính là hoảng sợ trở nên mạnh hơn tên này ra cửa một chuyến lại trở về thực sự trở nên mạnh hơn Theo Lâm phàm trở về Được Phi Hồng cảm nhận được Có kẻ mạnh đạo cảnh đi vào U Tử phòng. Trống rỗng xuất hiện Ánh mắt tập trung vào Lâm phàm, Nhìn như bình tĩnh Nhưng trong lòng lại là sóng tỏ gió lớn Người... Bà ta có rất nhiều lời muốn nói Nhưng lại không biết mở miệng như thế nào Bà ta nhìn thấy tình cảnh hư ảo xung quanh Lâm phàm, Vô số quỷ tắc đại đạo quấn quanh Không phải luyện hóa Mà là hắn còn chưa có tu luyện quỷ tắc đại đạo Thế cho nên thiền địa cộng minh muốn cho hắn chọn lựa tù luyện sư tôn lâm phàm cung kinh nói đường phi hồng hít sâu một thời không nói gì mà nhìn về phía không trung có loại cảm giác cảnh còn người mất không đúng hoặc là nói xảy ra quá nhanh nhanh đến mức không phản ứng kịp dựa theo loại tốc độ này cũng không biết khi nào sẽ bị hắn đuổi kịp và vượt qua đã về rồi giọng điệu đường phi hồng bình tĩnh giống như cô vợ nhỏ chờ chồng trở về vậy Chính bản thân bà ta cũng không thấy giọng điệu này có vấn đề gì Ừ Lâm phàm gật gật đầu Hắn cảm thấy sư tôn giống như một đóa hoa lạnh lùng Không một ai chạm vào được Chỉ có ánh mắt của sư tôn khi nhìn hắn Chỉ cần sáng suốt một chút Là có thể phát hiện ra tình cảm của sư tôn đối với hắn Không phải kiểu quan hệ thầy trò Dù đặt vào bất kỳ ai vào cái tình huống này E là cũng kích động đến khó mà chìm vào giấc ngủ, Cầu còn chẳng được Ai lại không thích ăn cơm mềm Nhưng lầm phàm giống người ăn cơm mềm sao Rõ ràng là không Bởi vậy đối diện với ánh mắt như thế Hắn chỉ đành dùng ánh mắt thuần khiết để đáp lại Hắn hy vọng sư tồn có thể hiểu Lầm phàm ta sao có thể là loại ăn cơm mềm đó Lúc này hai người đều không nói gì Cứ đối mặt với nhau như vậy Tiểu lão đầu nhận ra bầu không khí rất không ổn Biểu cảm của lão hơi mất tự nhiên Nhưng lão không dám nói lời nào Có địa vị cực thấp trong giang hồ, thấp cổ bé họng, chỉ đành đứng cạnh run lệ 7 không dám nói thêm một câu. Nếu đã tù luyện đến cảnh giới này, thì phải củng cố lại cho tốt. Đạo cảnh phức tạp cũng thầm sâu khó lường hơn so với cảnh giới trước kia Đường Phi Hồng dặn dò, bà ta có thể nói gì đấy, chỉ có thể nói ít chuyện liên quan đến tù luyện. Vâng, sư tôn. Lâm Phạm cảm thấy sự kìm nén của sự tồn chắc chắn rất khó chịu. Dù sao nhìn vào khuôn mặt hắn, sự tồn kẹt thèm khát cơ thể của hắn. Đau khổ của việc cầu mà không được, hắn có thể hiểu được. Tiểu lão đầu ở bên cạnh chết đứng người. Đạo cảnh. Nói cái gì thế? Chẳng lẽ đang nói... Tiểu lão đầu dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lâm Phàm Ở góc nhìn của lão tự như trời đất quay cuồng, xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ thế giới có sự thay đổi to lớn. Trời ơi! Lão già này có đau quanh quẩn đứa thiện nhân cảnh. Thế bàn đã tù luyện đến đạo cảnh. Trời đất ơi, chắc chắn đây không phải là sự thật. Trong lòng lão gào thét, cũng không phải là không thể nào chấp nhận, mà tốc độ này cũng nhanh quá rồi. Lão kinh hãi, không kịp phản ứng. Từ khi lão trở thành người hộ đạo của Lâm phàm, tính ra thì mới có được bao lâu. Bây giờ nói đã tù luyện đến đạo cảnh, khiến lão hoàn toàn khiếp sợ, giống như sấm xét giữa trời quang. Ngoại trừ quỷ lệ, Thì cũng không có gì khác. Sau khi đường phi hầm rời đi... Giỏi lắm. Lâm Phàm nói... Lão cố gắng... Lão cũng làm được thôi. Mẹ kiếp. Tiểu lão đầu không muốn quan tâm đến Lâm Phàm nữa. Nói lời này khiến lão cứng họng không trả lời được... Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lão chỉ cảm thấy... Quá là giả ngầu. Chẳng chốc lát... Lại không tìm được lời nào để phản bác. Đúng thế... Cố gắng là làm được, sợ là có cố gắng đến rách quần trong cũng không đạt được đến tình trạng này của hắn. Đúng là tồn tại như một con quái vật vậy. Rốt cuộc là sao người làm được? Có thể tiết lộ chút không để ta học hỏi kinh nghiệm? Đừng thấy lão suốt ngày trồng hoa trồng cỏ nhưng vẫn rất có hứng thú với tù luyện. Cố gắng, cố gắng không ngừng. Lâm Phạm nói, tiểu lão đầu kinh ngạc, hoàn toàn bị kinh hãi. Ai mà không muốn tu vi của mình có thể tăng lên, nhưng điều này còn phải xem cách, không phải người muốn là được. Tù luyện mà đơn giản như vậy thì khắp cái thần võ giới này đều là cường giả hết. Nếu có thể nhịn được tính nết, bế quản tù luyện là có thể tăng tu vi. thể lão dám khẳng định chắc chắn sẽ không nhìn thấy một ai lêu lồng ở bên ngoài ở thần võ giới này. Đi bế quản hết. Tài đi tù luyện, học tập chăm chỉ, nhìn cho kỹ, cố gắng lên. Nói xong lời này thì quay người rời đi. Ở sâu trong chỗ tù luyện, tại Thánh Địa. Sư muội, muội nói tù về của tiểu tử kia đã đạt đến đạo cảnh. Thánh chủ kinh hãi sững người, cứng họng nhìn trần trối, hơi không dám tin vào điều mình nghe được. Đã bao nhiêu năm, Thánh Địa không có hậu bối đột phá đến đạo cảnh. Có rất nhiều truyền lão thiền nhân cảnh kẹt ở vị trí này. Chắc chắn ngất ngây muốn đột phá nhưng vẫn luôn không tìm thấy cửa đột phá. Không ngờ rằng lại là một thánh tử trẻ tuổi đột phá, đúng là kinh người. Ừm, đột phá rồi, hơn nữa bí mật trên người hắn quá nhiều, đột phá đến đạo cảnh hoàn toàn không phải việc mà người thường có thể nghĩ đến, thực lực của hắn đã đạt đến một loại trình độ cực cao. Ánh mắt Đường Phi Hồng rất cay độc, liếc mắt đã nhìn ra tình trạng của đệ tử nhà mình, không đơn giản như trong tưởng tượng. Triệu Đại Trình nói, "Tiểu tử tốt, quả nhiên ta không nhìn lầm hắn." Đồ nhì kia của ta càng ngày chỉ nghĩ đến việc trời bởi lều lồng Bị ta bắt bế quan Xem ra Ta phải kéo dài thời gian bế quan cho nó Thậm chí lão ta còn muốn nắm một câu đàng hoàng với ngộ ân Người còn nói sự huynh của người nhằm vào người Người có nhìn thấy sự huynh của người cố gắng biết nhường nào không Nếu người không tiếp tục cố gắng Thì sau này e là không nhìn thấy các bụi đâu Chỉ là cần đợi một chút Tiểu tử kia có đang bế quan ở bên trong Mỗi lần Lâm phạm rảnh rỗi sẽ đến nhắc nhở, chắc chắn lão ta không để ý đến việc đồ nhi của mình không bế quan, tựa như không có chuyện gì. Yêu tộc à, yêu tộc, cuối cùng bọn họ cũng chọc nhầm người rồi. Ta đã có dự cảm rằng, chúng sắp gặp xui xẻo. Thành chủ cảm thán, lão ta còn nói được gì với tình hình của yêu tộc đấy? Đương nhiên, lão ta cũng biết, một khi Lâm Phàm ra tay với yêu tộc, Yêu tộc ắt sẽ phản kháng Rồi đến lúc đó bị liên lụy Vẫn là lão ta Kẻ làm thánh chú này Đối với chuyện này Lão ta tỏ vẻ mệt lòng Đường Phi Hồng nói Yêu tộc và phù thần tộc Có liên quan mật thiết Dạy dỗ bọn chúng một chút Là điều nên làm Triệu Đại Trinh nói Đúng vậy Dù sao cũng không phải chúng ta ra tay Đó là xung đột giữa Đệ tử và đệ tử của yêu tộc Chúng ta đã cùa trách rồi Thì còn muốn sao bây giờ Triệu Sư Đệ, ta đã phát hiện đệ nói rất đúng. Nếu thật vậy, thì đến lúc đó sẽ giao cho đệ đi đàm phán với yêu tộc. Thành chủ để trách nhiệm rất đồng ý với cách nói của Triệu Sư Đệ, tỏ vẻ vô cùng tán thành lời nói của lão ta. Được, không thể từ chối. Được, không thể từ chối. đại chính không cảm thấy có gì không ổn, trái lại rất cảm tâm tình nguyện. Vốn chính là như vậy, mâu thuẫn giữa đệ tử Thánh Địa với đệ tử yêu tộc các người không thể đại biểu cho nguyện vọng của Thánh Địa chúng ta. Về phần kết quả, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với đệ tử này. Trần Tường chầm tư nói. Có phải có hơi không ổn không? Có gì không ổn? Thánh Chủ hỏi. Trần Tường nói. Mặc dù không phải chúng ta đã xảy ra xung đột với yêu tộc. Nhưng Lâm phàm là thánh tử của thánh địa chúng ta Đã có tù vì đạo cảnh Thì họ sẽ không cho rằng Đây là đệ tử làm Và lại Hắn còn chưa ra tay với yêu tộc đâu Sao các người lại tin chắc rằng Hắn sẽ ra tay với yêu tộc Nhóm người đồng loạt nhìn Trần Tường Tất cả mọi người đều ngơ vực Dường như không ngờ được Trần Tường lại hỏi vấn đề Mà hoàn toàn không cần suy tính này Thậm chí bọn họ có đang nghĩ Suốt cuộc người và Lâm phàm có quen nhau hay không Thậm chí người còn chẳng biết tình hình của họ, Tình hình của hắn Các người nhìn ta làm gì? Trần Tường thấy nhóm sư huynh sư mũi kinh ngạc nhìn mình, khiến lão ta có hơi luống cuống, không biết nói nhầm chỗ nào. Thánh chủ và mọi người lưng nhìn nhau, không nói thêm gì, chỉ có thể tỏ vẻ rất tích nuối. Trần Tường sư đệ hoàn toàn không biết cách làm người của Lâm phàm. Trong phòng Lâm Phạm ngồi xếp bằng củng cố tu vi đạo cảnh, hắn vẫn không thể luyện đến quỷ tắc đại đạo. Chỉ khi luyện đến quỷ tắc mới có nghĩa là thực lực của hắn đã được coi như cường giả đạo cảnh chính thức. Hắn có được đại đạo trì hòa. Trong mắt thì quỷ tắc đại đạo vẫn làm các cường giả đạo cảnh khó xử đau đầu, chỉ giống như một cô nương không mặc y phục, không hề có cảm giác thần bí, là xuất hiện một cách trần trụi ở ngay trước mắt. Quỷ tắc đại đạo có rất nhiều. Hòa mắt Ánh mắt có chút mơ màng. Người khác tù luyện đến đạo cảnh là có thể cảm ngộ được quy tắc đại đạo. Nhưng lầm phàm giữ đại đạo trì hòa không phải cảm ngộ mà có thể nhìn thấy rõ ràng quy tắc đại đạo đan xen vào nhau. trầm tư. Tiếp tục trầm tư. Phiền quá. Ta nên tù luyện lại nói đấy. Đạo cảnh có sự khác biệt. Đủ loại khác biệt. Số lượng tương ứng với lòng cốt là 9 x 9 cũng chính là 81 quỷ tắc đại đạo. Đây cũng lại... yếu tố then chốt để phân biệt thực lực của đạo cảnh. Chỉ là đối với rất nhiều cường giả đạo cảnh thì muốn đạt đến số 9 nhân 9 đúng là quá khó. Có rất nhiều người là tu luyện hạng 3, trình lệch bên trong đạo cảnh khác nhau một trời một vực, so với cảnh giới bình thường, cường giả đạo cảnh bị lâm phàm giết chết đều không phải loại mạnh nhất, càng lắm cũng chỉ tu luyện đến mỗi đoạn lòng cốt ẩn chứa ba cái quy tắc đại đạo mà thôi. Nhớ lại bộ xương cốt mà hắn lấy được ở thiên kiêu vực, người kia lợi hại thật Quỷ tắc đại đạo chỉ trích khắp toàn thân, lấp lánh vô cùng, cũng gặp được bạn đi cùng, không có cách nào chỉ đánh chia một nửa bộ hải cốt cho đối phương, cũng không biết người đó tù luyện thế nào rồi. Nếu có thời gian thì có thể tới thiên phù môn đem đến một nửa khác với quản huyền. Hẳn đoán đây là hải cốt của Phật Thiên Thiên Tôn, nhưng cũng chỉ là suy đoán quản mà thôi, chứ ai biết là ai. Có thể là cường giả khác tọa hóa. Trầm từ một lát. cũng không vội vã trước tiền cứ dựa vào việc tù luyện tuyệt học đừng ngừng luyện quy tắc đại đạo phối hợp với việc thi triển tuyệt học thì ủy năng sẽ càng mạnh hơn nếu không đối với hắn việc suy tính ngừng luyện cái quy tắc đại đạo kia khá là khó chọn chủ yếu là nhìn thấy quá nhiều quy tắc hội chứng khó khăn trong việc lựa chọn tạm thời hắn từ bỏ trí dương huyền vũ công trước đấy cũng không thể nào thi triển môn tuyệt học này cũng đã vào khi vực biên giới cũng không có gì để do dự cả trong chấn long kinh chứa nhiều loại tuyệt học trái lại còn có thể chọn riêng thúc dục, chấn quyền thế lập tức hắn nhìn thấy quy tắc đại đạo đang chấn động trong hư không Đằng lóe lên lộ ra nhiều quy tắc đại đạo rất sinh động rất sinh động không ít quy tắc phù hợp tùy có phân chia cao thấp trong quy tắc nhưng hầu hết các quy tắc đều giống nhau theo lời sư tôn thì quy tắc cũng là kẻ nịnh hót vừa vào đạo cảnh đã muốn lĩnh ngộ những quy tắc huyền diệu khó hiểu kia, đó là chuyện không thực tế. người vừa ý người ta, chớ chắc người ta đã coi trọng người. mà hắn cũng từng thực hành rồi, người mà nhân quả trì hòa, đại đạo trì hòa, luân hồi trì hòa, thực sự có thể dẫn dắt những quy tắc này. chẳng qua là theo hắn thấy những quy tắc này không thể hề xi si nhê, ảm đạm không ánh sáng, chúng cũng không vì chuyện hắn bước vào đạo cảnh mà chịu sự dẫn dắt của hắn trở nên sinh động. đúng là vẫn còn quá yếu, bị chế. Chọn người đi. Lâm Phàm tùy ý chọn một quy tắc, buông lỏng tâm thần để chấp nhận quy tắc này. Đối với người khác thì có lẽ đây chính là một loại dung nhập sức mạnh, nhưng hắn có thể nhìn thấy quy tắc này hóa thành đủ loại kiểu dáng dung nhập trong cơ thể, tựa như biến ảo vô tận. Quy tắc trần áp. Một trong những quy tắc. Trong nháy mắt một loại khí tức huyền diệu khó tả đến từ bên ngoài bao phủ lấy thân hắn. Nhắc nhở Phát động bạo kích gấp 1.400 lần Độ thông thạo quy tắc trần áp cộng 1.400 Tuy rằng số nhân của bạo kích rất cao Nhưng con đường cần đi còn mạnh Muốn hoàn toàn khống chế quy tắc trần áp e là Còn Nhưng con đường cần đi còn rất mạnh Muốn hoàn toàn khống chế quy tắc trần áp e là còn cần một khoảng thời gian để tu hành Theo sự tù hành của hắn Toàn bộ ưu tử phóng đều chìm trong một loại bầu không khí kỳ lạ Người bình thường không nhìn thấy quỷ tắc Nhưng đối với nhóm người đường phi hồng Thì có thể cảm nhận rõ ràng luồng sức mạnh của quỷ tắc này Họ biết lầm phẩm đang ngừng lưỡi quỷ tắc Đúng là nhanh thật Không hề dây dưa dài dòng Trở về đã tù luyện Đúng là khiến người ta bội phục không phản bác được Bất kỳ một tông môn nào Nếu xuất hiện đệ tử như vậy Thì đó chính là chuyện may mắn của tông môn đó lúc này. Phục Bạch, Trần Uyên và những người khác cùng đến tìm Lâm Sư Đệ. Lâu lắm rồi chưa gặp, rất nhớ đó. Nhưng khi họ đến U Tử phòng thì bị đường phi hồng cản lại. Bọn họ rất khiếp sợ, không ngờ rằng lại là đích thần đường Trần lão ra mặt chặn bọn họ ở bên ngoài. Lúc bọn họ biết được Lâm Sư Đệ đã đột phá đến đạo cảnh, đang củng cố tu vi, thì mỗi người khiếp sợ đứng đờ tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối, miệng hà to, rất lâu cũng không khép lại được. Đối với bọn họ, khiếp sợ không đủ để diễn đạt được nội tâm của họ mà thật sự chết lặng rồi Cũng nhanh quá rồi đi Khoảng thời gian trước cũng chưa đạt đến cảnh giới này Không ngờ trong nháy mắt mà đã đạt đến trình độ đáng sợ như vậy Đúng là khiến bọn họ sợ đến hoang mang Thiền yêu tập Kể từ sau chuyện kia, bọn họ đã không muốn tha cho lâm phàm Toàn bộ yêu tập đang liên thủ, nỗ lực cố gắng để tiêu diệt lâm phàm Nhưng tên này quá lao cá, đủ năng lực ẩn trốn, vẫn luôn trốn ở thiền hoàn thánh địa, khiến cho bọn họ không ra tay được. Chỉ là không ai ngờ được, có cường dạ yêu tập đến đây báo. Khoảng thời gian trước, Lâm phàm vừa trở về thánh địa, điều này khiến họ rất hoang mang. Rốt cuộc phía bên kia đã xảy ra vấn đề gì? Một người sống to lớn như thế rời khỏi thánh địa mà không bị ai phát hiện, thật sự vô cùng không tưởng tượng nổi. Sau đó yêu tập tiếp tục tiến hành hoạt động. Sắp xếp cường giả ngồi chờ Cho dù thế nào cũng phải bắt được lâm phàm Những năm gần đây Vua thần tộc đã đắm chìm trong một khoảng thời gian rất dài Vẫn luôn sắp đặt ở lãnh thổ quốc gia Tùy rằng chuyện thù gom máu Ở vùng đất hoàng bị phá hỏng Nhưng cũng không thể ngăn cản hành động của bọn họ Dù có thế lực ngăn cản Nhưng chỉ cần là chuyện mà bọn họ muốn làm Thì sẽ không người nào cản được Một tháng sau Nhắc nhở Ngừng lựa quy tắc trần áp phiền mãn Phát động gấp 5.300 lần bạo kích Cộng 35.300 điểm vạn năng Trong lòng lâm phàm vui sướng Người luyện quỷ tắc đúng là quá nhanh Trong thời gian một tháng ngắn ngủi Đã điều khiển được một quỷ tắc Tù luyện nhanh hơn nhiều so với người khác Nghĩ thấy cũng phải thôi Lúc ngừng luyện quỷ tắc trần áp Bộ số của bạo kích rất đáng sợ Tốc độ sao không nhanh cho được Và là ai hắn liều mạng như thế Tù luyện ngày đêm chưa bao giờ dừng lại Nếu mà còn cần đến một năm rưỡi nữa Thì người khác đừng có mong ngừng luyện quỷ tắc Sống đến mấy nghìn năm tuổi cũng không đủ để ngưng luyện quỷ tắc đâu Một cái quỷ tắc in vào lòng cốt Tạo thành đạo văn riêng biệt ẩn chứa ủy thế cực mạnh Cảm giác tu vi tăng mạnh đúng là vô cùng thoải mái Nên tiếp tục tu luyện, không thể buồn lòng cảnh giác con đường tu luyện còn rất dài Nhất định phải thừa thắng sông lên, dũng cảm bước tới Hắn ngồi xếp bằng Tiếp tục lựa chọn quy tắc phù hợp với trần thế quyền. Từng quy tắc ẩn chứa sức mạnh tối cao của thiên địa, có thể điều khiển sức mạnh như thế thì coi như cách tù luyện hoàn toàn đi đến giai đoạn cao hơn. quy tắc băng liệt Đây là quy tắc thứ hai hắn ngưng luyện, cũng là một quy tắc mang tính sát thương. Trước đó hắn chưa từng nghe quy tắc như vậy, nhưng mãi đến sau khi tù luyện, tiếp xúc với loại quy tắc này mới cảm nhận thấy sâu sắc, có tính sát thương cực mạnh. Có sự hỗ trợ cực lớn với thực lực của bản thân. Lấy Trấn Long Kinh làm cơ sở. Ngừng luyện những quỷ tắc cần thiết. Đúng là rất thông minh. Đường Phi Hồng đứng quan sát ở nơi xa. Ánh mắt rơi vào hư không. Có thể cảm nhận được quỷ tắc băng liệt liên tục không ngừng tràn vào trong phòng kia. Chỉ là... Tốc độ tu luyện này thật sự rất nhanh. Trong một tháng đã bắt đầu tu luyện quỷ tắc thứ hai. Chuyện này... Nếu như không phải tâm tính bà ta bình thản Có thể ổn định Chứ không chắc chắn đã quỳ hai đầu gối xuống Nhìn về nơi Lâm phàm đang tù luyện Sự huynh hỏi ta vì sao lại quỳ xuống nhìn Chỉ đành nhìn vào gian phòng của Lâm phàm. Có bất thường Trong phòng bế quan Tên đáng chết này Ngộ ẩn cao mày Chuyện không phát triển giống như hắn ta nghĩ Thần thể chết tiệt này cũng không phải của chính ta Dốc sức tù luyện như vậy Có liên quan gì đến ta Hơn nữa ý thức bản thể của cơ thể này Có chưa tiêu tàn Có được thần thể đặc biệt Mà lại giữ lệ ý thức của nguyên bản Dẫn đến ngủ say ở nơi sâu nhất Cho dù hắn ta muốn động Cũng không động được Tù vì không đủ Không có cách nào ra tay ngay vào lúc này Triệu Đại Chính xuất hiện Ở trong phòng bế quan Đồ nhì sao mặt mày ủ rũ thế Có nên chăm chỉ tu luyện đi Triệu Đại Chính thấy vẻ mặt của đồ nhi Trong lòng hơi hiểu ra chắc chắn là không thích bế quan, cho rằng bế quan buồn tẻ vô vị, vì thế cảm thấy đau đầu. Sử Tôn, qua khoảng thời gian ở chung này hắn ta biết vị Sử Tôn trước mặt rất tốt về hắn ta, tính cách cũng vô cùng tốt, khiến hắn ta có cảm giác tùy ý chưa từng có, muốn làm gì cũng không sao cả. Sử Tôn, tủ luyện thật nhàm chán, có muốn ra ngoài xem một chút? Ngộ ẩn lộ ra dáng về tội nghiệp Hắn ta thật sự cảm thấy Việc bản thân đi đến thiên hoàn thánh địa Là một lựa chọn sai lầm Mẹ nó Vừa mới bắt đầu Hắn ta cho rằng có thể chỉnh chất làm phàm Về sau phát hiện Mình nghĩ quá nhiều rồi Bây giờ hắn ta không cầu gì Chỉ muốn đừng bế quản tiếp nữa Thật sự không chịu nổi Chuyện thu thập tin tức Vệ truyền tin tức cũng không làm được Quả là phế vất mà Nếu là trước kia khi nhìn thấy về mặt này của đồ nhi Có lẽ triệu đại chính sẽ mềm lòng Mà thả hắn ta ra ngoài hít thở không khí trong lành Nhưng hiện giờ sau khi biết tù vi của Lâm Phạm Lão ta càng cảm thấy Lâm Phạm thật sự giỏi Cho đến nay Lão ta vẫn đang khích lệ đồ nhi của mình Nói rằng trong mắt Lâm Phạm Đồ nhi của mình cũng là thiền kiều có thiền phú như hắn Nếu không thì tại sao hắn không để đệ tử khác bế quan Mà cứ khẳng khăng yêu cầu ngô ẩn tu luyện chứ Rõ ràng Rõ ràng là như thế mà Triệu trưởng lão đúng là có trình độ tự tưởng tượng. Chỉ là bây giờ như vậy mà cô Đồ Nhi lúc này, lão ta thở dài một tiếng, vỗ nhẹ vai Đồ Nhi. "Đồ Nhi, không phải vì sư không muốn cho con xuất quản, cũng không phải không muốn để con thoải mái. Con có biết không, Lâm Sư huynh của con đã đạt tới đạo cảnh, hắn rất coi trọng con, hy vọng bồi dưỡng con thật tốt, con phải cố gắng, nhất định không thể để Lâm Sư huynh của con thất vọng." Đối với Ngộ Ấn, hắn ta không nghe được những lời khác Chỉ nghe thấy Sư Tôn nói Lâm Phạm tù luyện đến đạo cảnh Chính là chuyện này Hắn ta kinh ngạc, rất lâu không thể hoàn hồn Sư Tôn Người nói hắn đến đạo cảnh rồi Hắn cái gì Con phải gọi là Lâm Sư Huỳnh Triệu trưởng lão cười nói Không biết lớn nhỏ gì cả Sư Huỳnh của con đặc biệt để ý tới con Con phải cố gắng vươn lên Để cho Sư Huỳnh còn thấy được sự nỗ lực của con ngộ ẩn trầm mặc hắn ta có cảm giác không thể thở ơ không nói thành lời đáng sợ thật sự quá đáng sợ vậy mà tên kia tù luyện đến đạo cảnh rồi lúc chưa có đạo cảnh hắn đã có thể chém giết cường giả đạo cảnh vậy bây giờ chẳng phải là hắn muốn lên trời sao hắn ta nhất định phải truyền lại chuyện này cho vua thần tộc nếu không giới tình huống không biết chuyện này vua thần tộc chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất lớn đồ nhi đồ nhi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 ngô uẩn bất đắc dĩ cầu xin người đừng như vậy ta thật sự không như thế đâu vâng đúng là đồ như nghĩ đến những điều này bản lĩnh che giấu lương tâm của ngô uẩn là tuyệt đối chắc chắn sẽ không có vấn đề gì hẳn ta thật sự phải nghĩ cách chuyển tin tức này ra ngoài đáng tiếc độ khó cực cao nhất thiết phải rời khỏi thánh địa mới được nhưng nhìn tình hình hiện giờ có thể rời đi chính là chuyện gặp quỷ rồi triệu đại chính vỗ vai Ngộ uẩn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 Nhưng toàn bộ việc này lại giống như chưa từng xảy ra. Lâm phàm không thèm để ý tới những chuyện này một chút nào. Trong đầu hắn chỉ có tù luyện, ngoài tù luyện thì không có gì quan trọng. Một năm sau, cửa phòng đã lâu không mở truyền đến tiếng kéo kẹt, một bóng dáng từ trong nhà hiện ra. Nghe thấy tiếng động, tiểu lão đầu nhìn về phía bóng dáng kia. Lão rụi rụi mắt, cảm thấy bóng dáng kia tự như đọa hóa thân của trời đất. vậy mà khế cho người ta có cảm giác không dám nhìn thẳng ảo giác sao tiểu lão đầu vô thức cúi đầu khi ngẩng lên lần nữa lão phát hiện lâm phàm vẫn là lâm phàm kia Khí thế bức kẻ yếu vừa rồi đã tiêu tan <cười> lâm phàm chậm rãi thở ra một thời bế quan một năm hàn thu hoạch khá nhiều ngày đêm không ngủ để tu luyện thành tích chắc chắn đáng giá đệ nhất cốt ngừng luyện thành cửu đạo quỳ tắc đạo văn trần áp bằng liệt, cẩm cố, phá toái, huyết nguyên, long nguyên, thiết cát, tiễn đạp, hư không. kiểu đại quy tắc viễn mãn dung nhập đệ nhất cốt tương ứng viễn mãn của đệ nhất cốt. những thứ này chính là thành quả sau một năm cố gắng của hắn. 3.000 quy tắc nhiều biết bao. lòng nguyên quy tắc lại khiến ngưu tất không được thoải mái. nhờ vào quy tắc này, thiên long chi khí cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong người nó, làm cho nó nhanh chóng lớn lên.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 Nếu không, cũng xấu hổ khi nói mình đang bế quan. Tiểu lão đầu muốn phản bác nhưng không có gì để nói, chỉ có thể tỏ vẻ Ta không muốn nhiều lời, nhưng ta đều hiểu. Lâm phàm cười, ánh mắt nhìn về phía trời đất xa xa. Hắn không nhiều lời, từng bước đi ra, tựa như trốn vào hư không, biến mất không dấu vết. Chuyện này... Tù vị của tiểu lão đầu không cao, nhưng vẫn có tâm nhìn. Đây là hư không bà động, xuyên thẳng vào trong một không gian khác. Hoành độ hư không mà bọn họ nói tới chỉ là hư không bề mặt, không tính là hư không vật chất. Thiền Hoàng Thánh Địa đây là hư không ba động xuyên thẳng vào trong một không gian khác hoành độ hư không mà bọn họ nói tới chỉ là hư không bề mặt không tính là hư không thật sự Thiên hoàn thánh địa vùng ngoại ô một bóng dáng xuất hiện chắp tay sau lưng nhàn nhã đi dạo trên không hắn không có ý gì khác chỉ muốn nhìn xem có người tới động đến hắn hay không đây rõ ràng là cái bẫy lúc trước hắn vẫn cảm thấy hơi không ổn còn hiện giờ thì hắn không sợ cùng với sự xuất hiện của hắn có một cường dại yêu tập đột nhiên lên tinh thần Lầm phàm cố tình thả khí tức ra Không hề che giấu Xem như là quan minh chính đại đi đi lại Chỉ cần không lười biếng Thì sẽ không có ai không chú ý đến Quái lạ Thật to gan, Lại dám liều lĩnh ra đây Gã lầm bẩm nhưng không kích động Mà quan sát tình hình xung quanh Gã cảm thấy đối thủ có khí thế này Chắc chắn là có người đứng sau Thậm chí gã nghi ngờ rằng rất có thể Cường giả của thánh điện theo phía sau Gã tiếp tục đi theo, gã tin với thực lực của mình sẽ không có ai phát hiện ra gã, đồng thời gã âm thầm quan sát hư không. Phạm là có người bảo vệ, gã sẽ không động thủ mà tìm cơ hội báo tin cho yêu tộc. Lâm Phạm đã sớm phát hiện có cường giả yêu tộc, khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn hơi tăng tốc, bay về phía xa. Vị cường giả yêu tộc cũng theo sát phía sau, không dám buồn lòng chút nào. Cách xả thánh địa Cũng rời xa nơi này Xem rốt cuộc hắn làm chuyện gì Hay đối phương cảm thấy thời gian gã trốn Ở thánh điện đủ lâu để yêu tộc đã quên mất gã Cho rằng có thể muốn làm gì thì làm Có lẽ có khả năng này Sau một hồi Cường Già yêu tộc đi theo suốt chặng đường Phát hiện đối phương hình như Thật sự không có vấn đề Gã không cảm nhận được khí tức của bất kỳ cường giả nào Chẳng lẽ thật sự cho rằng Đã đủ lâu để yêu tộc quên mất gã rồi sao Gã vẫn không tùy ý bốc lộ mà tiếp tục đi theo. Sau một thời gian ngắn, thế mà rời khỏi đồng, đồng bộ rồi. Chẳng mắt cơn giả yêu tập, đây rõ ràng là cơ hội tuyệt vời. Thật hèn hạ, nhịn đến giờ có không già? Lầm phàm lầm bầm, hắn không ngờ đầu óc yêu tập này không ngu ngốc. Vẫn đang quan sát tình hình xung quanh, giống như thật sự sợ có cơn giả thánh địa đi theo. Bây giờ đã ra khỏi đồng bộ, gã cũng nên... không thể nhịn nữa rồi nhỉ? ngay vào lúc này một giọng nói chuyển đến, khá lắm, trốn cũng đủ rồi. vậy mà lại trốn đến giờ mới ra. lâm phàm nghe được tiếng nói về mặt vô cùng rừng rừng hắn dừng bước ngạo nghễ đứng ở trên không. ngay sau đó một bóng dáng xuất hiện, <cười> nực cười, đến giờ vẫn không biết ai muốn giết người, người đúng là mù xuẩn giết tập nội tập đệ của ta, người nói sẽ là ai? vị thiên yêu tập cường giả xuất hiện này khi thấy hùng hậu dáng về dữ tợn lơ lửng ở trên không ngọn lửa bập bùng trên hai vài gã như thể sẽ không bao giờ tắt cho người ta cảm giác áp bức rất mạnh cuối cùng cũng xuất hiện lâm phàm chậm rãi nói cường giả thiên yêu tập nhíu mày tình huống mà gã nghĩ sẽ nhìn thấy không xảy ra chỉ thấy về mặt lâm phàm bình tĩnh không hề hoảng hốt chút nào ngay sau đó Gã nghĩ rằng đối phương có thể chém giết tập đệ của của gã Rõ ràng cũng cho là có thể chém giết gã Nghĩ tới đây gã không khỏi cười thành tiếng <cười> Nhóc còn khá lắm Xem ra ngươi rất tự tin vào bản thân Có phải cho là có thể chém giết cường giả đạo cảnh của tập ta Thì có thể chém giết bản tọa Ta thấy ngươi đang nằm mơ đấy Thực lực của hắn ta không thể so được với bản tọa Giữa các đạo cảnh lại có sự khác biệt Sao có thể đơn giản như hắn tưởng Biết. Ra khỏi cửa đã biết người đang theo dõi ta. Ta cố ý muốn xem lúc nào người mới ra. Không ngờ có thể nhịn đến giờ. Nếu không phải quá buồn chán, muốn chơi đùa với người thì ta đã sớm bắt được người rồi. Lâm phàm cười nói. Cường giả yêu tộc vốn muốn nói gì đó nhưng khi nghe được lời này của Lâm phàm gã lại cảm thấy kinh hãi. Thần thể khẽ rùn lên như thể cảm nhận được một loại nguy hiểm nào đó. gã không tự chủ được mà lui về phía sau một bước nhìn lâm phàm với vẻ mặt tức giận làm càn đừng có giả thần giả quỷ người cho rằng có người ở sau lưng che chở cho người sao bàn tọa đi theo người cả đường nhưng không phát hiện có người bảo vệ người cường giả yêu tộc tức giận nói hey, Đồ ngốc ta nói cần người khác bảo vệ khi nào ta có thể đánh chết người lâm phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói nghe được lời này cường giả thiên yêu tộc cười lớn <cười> nực cười chỉ là nụ cười của gã còn chưa duy trì được bao lâu thì cảnh tượng trước mắt đã khiến gã choáng váng lâm phàm từ từ giơ tay lên chỉ lấy sức mạnh mấy đạo quỷ tắc quấn quanh nắm đấm của hắn Lâm Phàm từ từ giơ tay lên, chỉ thấy sức mạnh mấy đạo quy tắc quấn quanh nắm đấm của hắn, sức mạnh ngừng tụ thành trò gã một cảm giác cực nguy hiểm. Trấn Thế Quyền. Một quyền đánh ra, mấy loại quy tắc xung hợp nghiện ép mà đi, sức mạnh kinh khủng xuyên qua hư không, không gian bị đập tan một cách tàn nhẫn trước sức mạnh này. Một cơn gió lớn quét qua, mái tóc dài của cơn giả thiên yêu tập bay bay, chỉ thấy gã người ngốc đứng tại chỗ, hai mắt trợn tròn. Không sai. Một quyền này vẫn chưa hướng về phía cường giả thiện yêu tộc Mà trực tiếp đánh nát không khí bên người gã Luồn sức mạnh nghiền ép kia Khiến gã tự thể nghiệm một hồi Không Không thể nào Cường giả thiên yêu tộc sợ hãi Kinh hoàng như lâm phàm Gã đã cảm nhận được luồn sức mạnh đáng sợ kia. nghe đến lời lâm phàm vừa nói Người Còn chưa nói hết cầu gã đã bỏ chạy Lâm phàm khinh thường hử lạnh một tiếng <cười> Muốn chạy Đừng có mờ, quay lại chơi chút đi. Ngừng luyện quỷ tắc, đúng là sảng khoái vô cùng. Hán trực tiếp thi triển chiêu thức, thiết cát chi lực cắt ngang đường chạy trốn của đối phương. Lập tức, cường giả thiền điều tộc bị bước từ trong hư không ra, sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải gã kịp phản ứng lại, nhất định sẽ bị luồn sức mạnh này cắt thành từng mảnh. Thiết cát quỷ tắc, tên này lại thẩm thạo được trình độ này. ngay khi gã còn đang vì thế mà khiếp sợ, sau lưng chuyển đến một ủy thế đáng sợ. Cảm nhận được uy thế này, gã dựng cả tóc gáy. Không hề nghĩ ngợi, gã quay người đánh ra một quyền. Gã hơi hối hận. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, tù vi của đối phương đã tăng lên đến trình độ này. Chuyện không thể nào mà. Nhất định là gặp quỷ rồi. Trấn áp! Lâm phàm gầm nhẹ một tiếng. Thần thể cơn giả thiên yêu tộc bị chấn động một luồng sức mạnh đáng sợ từ trên trời giáng xuống tựa như núi lớn to lớn nặng nề đè lên người gã giống như vô số lần trọng lực ép xuống cơ thể cơn giả thiên yêu tộc mất kiểm soát đột ngột rơi xuống một tiếng ầm vàng đập mạnh xuống mặt đất sức mạnh đáng sợ đánh nát cả vùng đất lớn làn sóng chấn động hình thành khuếch tán ra bốn phương tám hướng với uy thế kinh người đã dở tay nhấc chân là làm cho đối phương không còn sức mà trở tay Lầm phàm cúi đầu, siết chặt nắm đấm, cảm giác có sức mạnh thật đã, thoải mái. Xảo quỷ tắc hắn nắm trong tay có thể kinh khủng như vậy. Dùng hợp nhiều loại quỷ tắc thành một thể. Cái này cần tu luyện đạo cảnh đến trình độ nào mà có thể làm được. Quỷ tắc có thể dùng hợp, có thể bộc phát dạo uy thế kinh khủng hoàn toàn mới. Không, tuyệt đối không thể ở lại lâu. Chạy thôi, phải chạy, nếu không sẽ chết. Cường giả yêu thập gào thét muốn chạy trốn, nhưng sức mạnh quỷ tắc đẩy trên người gã làm cho gã không biết nên phản kháng như thế nào. Nên kết thúc rồi. Lâm phàm không định để cho đối phương có cơ hội tạm nghỉ. Chiến đấu là phải thừa thắng sông lên, ra một đòn chí mạng. Từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng lao xuống, cơ thể được luộc không khí bao trùm, hóa thành một vệt sáng. Cường giả thiên yêu thập nằm gục trên mặt đất, cảm nhận được chấn động đáng sợ này, khó khăn quay đầu lại. ánh mắt liếc qua thấy bóng dáng lao xuống, sắc mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa. Gã chỉ muốn dị chuyển tránh đi sát chiều của đối phương. Với gã mà nói, đây là tình huống chết người đó. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phàm hạ xuống trước mặt cường giả Thiên Y tộc, hai tay như vuốt ừng, mạnh mẽ nắm lấy hai tay gã, trong một tiếng hét thảm của đối phương xoạt một tiếng, trực tiếp sẽ rách hai cánh tay của đối phương. Máu tươi đạo cảnh tùy ý chảy xuống, bùn đất xung quanh hút đầy máu tươi của cường giả đạo cảnh. Đây là thứ vô cùng bổ dưỡng, ẩn chứa năng lượng rất mạnh. Có lẽ sau này, thực vật nơi đây sẽ sinh trưởng rất tươi tốt. Nếu có thể có loại tình huống như vậy, đó đều là công lao của máu tươi cường giả đạo cảnh. Cảnh tượng hiện giờ trở nên hơi tàn bạo, ngay cả cường giả, thiên yếu tộc cũng không ngờ sẽ biến thành như vậy. ngay khi gã đang nghĩ làm sao để cố gắng sống sót chợt cảm thấy khí thế của lâm phàm dâng cao ánh mắt liếc quá thấy năm ngón tay của lâm phàm hóa thành vuốt hạ xuống sau lưng của gã tình huống như vậy sợ hãi toát mồ hôi lạnh không móng vuốt lâm phàm xuyên vào lưng cườn già thiên yêu tộc năm ngón tay nắm chặt xé ra phía ngoài trực tiếp rút lòng cốt của đối phương già tuy đối phương là cườn già đạo cảnh Hộ thể cực mạnh Nhưng đứng trước đặc tính quỷ tắc của hắn Chỉ đơn giản như xé đậu bình thường Đừng mà Cường giả thiên ô tập tuyệt vọng gào thét. Sao gã có thể tưởng tượng được Thủ đoạn đối phương lại tàn nhẫn như vậy Mục đích giả tay rất rõ ràng Chính là đến vì lòng cốt của gã Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn và bạo lực Hoàn toàn không muốn cho gã bất cứ cơ hội nào Nhìn chung Các thần võ giới rất ít thủ đoạn tàn nhẫn như vậy Muộn rồi Lâm Phạm cưng rán rút lòng cốt của đối phương ra Lòng cốt của cường giả đạo cảnh quả thật không tệ Đầy dấu ấn đã đạo đạo văn Nhìn kỹ bộ phát hiện đạo văn cũng không nhiều Từ điều này nói rõ Lĩnh ngộ của tên này về quy tắc cũng không thầm hậu như vậy Cũng không ít quy tắc liên quan Nhưng đều rất không viên mãn Thuộc trình độ nửa vời Cần nhắc bên này Cần nhắc bên kia Không có nghĩa gì cả Lâm Phàm cất kỹ lòng cốt Cường giả thiên nêu tập mất đi lòng cốt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 không để hắn vào trong mắt nếu không tại sao lại phái loại mặt hà này tới không đúng không thể nói đối phương không được thực lực của cường giả thiên ưu tập trước mắt này cũng lợi hại nên nói là thực lực của lâm phàm quá mạnh cường giả thiên yêu tập đã khó có thể hoàn toàn áp chế được hắn lâm phàm đang đi trên con đường cao nhất quy tắc lĩnh ngộ được cũng toàn là viên mãn những tên này làm sao có thể so sánh trả lại lòng cốt cho ta Mặt Cường Giả Thiên yêu Tập lộ vẻ cầu xin, chỉ mong Lâm Phàm có thể trả lại lòng cốt cho gã. Nếu lòng cốt quay lại, gã còn có thể có cơ hội hồi phục. Tuy bản thân bị trọng thương, nhưng tình huống cũng sẽ tốt hơn so với hiện tại. Lâm Phàm nghe được lời Cường Giả Thiên yêu Tập nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc, cúi người, ngón tay búng vào ót của đối phương. Lạch cạch. Đầu của tên này chắc chắn có chút vấn đề. Đã làm đến mức này lại vẫn muốn hắn trả lại lòng cốt Có thể nói ra lời này tuyệt đối không phải người bình thường Cầu xin người, thật sự cầu xin người Tù lưỡi tới trình độ này Trái qua muôn vạn nguy hiểm, nguy gian khổ Thật sự rất không dễ dàng Tạng nguyện ý giao phó thân hồi cho người Tính mạng nằm trong tay người Làm trầu làm ngựa cũng được Để có thể sống Bất cứ điều kiện gì cơn giả thiên nấu tộc cũng nguyện ý đáp ứng Chỉ hy vọng đối phương có thể cho gã một con đường sống Lâm phàm lắc đầu nói. Đáng tiếc. Người có ý gì? Sắc mặt cường giả thiên hồ tộc xảy ra thay đổi, dường như đoán được kết quả mà mình sắp gặp phải. Sắc mặt tái nhợt đứng cực điểm. Ý trên mặt chữ. Đáng tiếc. Ta không có lòng thương hại với người. Lãng phí thời gian với người quá lâu rồi. Tiễn người trầu trời nhé. Vừa rất lời hắn lập tức ra tay Mà thần hồn cường giả thiên yêu tộc chạy trốn liều mạng dùng chút sức sau cùng toàn thân Cũng muốn đưa thần hồn đi khỏi đây Chỉ có như này mới có thể có một chút hy vọng sống Nhưng rất nhanh Đã xuất hiện một tình huống đáng sợ Thần hồn của gã tự như bị một nguồn sức mạnh vô hình Bao vây lấy Bất kể gã cố gắng như thế nào Cũng không thể chạy trốn Chết tiệt Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy Cường giả thiên yêu tộc kêu gào Lầm phàm vốn định thường một chút uy năng của luân hồi trì hòa. Nhưng ngẫm lại, đành quên đi. Rõ ràng là muốn giết chết đối phương, sắp đặt cho gã luân hồi, không phải sẽ để gã tiếp tục sống sao? Không giống với những gì hắn muốn, hắn chỉ có thể rất, tình, rất tiếc nuối thôi. Lực đạo đẻ ép càng ngày càng mạnh, thần hồn cơn dạ thiên nêu tộc khó mà chồng đỡ được. Thần hồn nhỏ yếu như vậy, hà có thể cản lại được sức mạnh đáng sợ như thế. Trong sự không cam lòng và tức giận, oán hận.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 chuyện rồi cả nhà ơi. Sáng nay chị live sớm thế á, hôm nay là chị xong việc sớm, nên là live sớm hơn mọi khi một chút. Hết bộ này thì chị cũng chưa tìm được bộ nào đâu, nhưng mà khả năng là hết bộ này chắc là chị sẽ nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi một chút. Chưa biết cụ thể là nghỉ bao lâu nhưng mà chị sẽ dành thời gian nghỉ ngơi một chút, có thể là một hai tháng gì đó. vừa nghỉ ngơi để vừa tìm bộ truyện mới tìm các bộ truyện khác để đọc cho mọi người xem về thế nào um, ok bây giờ thì um, mình sẽ tạm dừng buổi livestream ngày hôm nay ở đây xin chào tất cả mọi người và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của ngày hôm nay hẹn gặp lại tất cả vào tối ngày mai nhé